Xin mến chào toàn thể, quý khán thính xã thân mến của kênh tên là Người kể Chuyện Và ở trong video này thì chúng ta đến với tập tiếp theo của bộ truyện Trên hồng vô song qua sự diễn đọc của Thu Lưu nhé Nếu như mà quý vị và các bạn thấy yêu quý những bộ truyện mà Thu Lưu diễn đọc Hoặc là cũng như là yêu quý Thu Lưu Thì hãy like, share và comment cảm xúc khi nghe chuyện Và đăng ký kênh cũng như là nhấn chuông thông báo Để nhận được những video mới do Thu Lưu up lên Và đó cũng chỉ là một động lực tinh thần dành cho Thu Lưu Và cũng chính là sự ủng hộ của quý vị và các bạn dành cho Thu Lưu nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung của tập 150 của bộ chuyện này. Các thành viên của Hoàng gia đồng doanh có mặt tại ở hiện trường và cả các quý tộc Thượng Lưu đều không thể nhịn được mà bật cười ha hạ khi nhìn thấy rằng Trần anh thực sự là sắp đấu tay đôi với cả kiếm thánh Hoa Tà Nà. Họ đều cho rằng là Trần Ninh đang là tự tìm đường cái chết. Watala, mặc trang phục của một võ sĩ Samurai, mái tóc và dâu thì trắng phơ, đem một thanh kiếm Samurai ở trên thắt lưng, kiểu cách trang nghiêm như là một kiện tướng vậy. Ông ta nhìn về phía của Trần Ninh, khoái miệng chậm chạm nhét lên. Cảm ơn khiêu chiến với ta, có thể mượn kiếm Samurai của thị vệ ở đây. Trần Ninh nước mắt nhìn tới các thị vệ cung đình ở chung quanh Sau đó lại nước mắt tới nhìn tới kiếm Sumolai ở trên tay của bọn họ Rồi lắc đầu Tôi không có thích dùng kiếm của các người Guatala thì co mày Vậy cậu định dùng vũ khí gì để đấu với tôi Trần Ninh quay đầu lại, Nhìn thấy ở trong một bảo vật quốc gia của Hoa Hạ Được bày ở trên bàn Có một thanh kiếm được khẳng đa quý Vô cùng là tinh xảo thời của nhà đường Anh cười nỉa nói Cứ dùng thanh kiếm thời đường này đi. Mọi người ở hiện trường nghe vậy thì đều sững người ra. Thiên hoàng sùng minh nhịn không được nền lên tiếng. Trần tên danh, thanh kiếm thời đường này thực ra chính là một thanh kiếm được đem theo bởi những người là trong ở những vị hoàng đế của triều đại nhà đường ở Hoa Hạ. Nhưng mà vì là thanh kiếm này chính là kiếm của hoàng đế nên lúc làm sao người ta chỉ là xét đến vẻ đẹp đẽ và tinh xảo của nó. Nó không hề có tác dụng trong thực chiến đâu. Hay nói đơn giản hơn Thì đây chính là một thanh kiếm trang trí của hoàng đế mà thôi Chứ không phải rằng kiếm để mà chiến đấu Cậu có chắc rằng là Muốn dùng thanh kiếm này Để chiến đấu với cả kiếm thánh của Atala không Cho nên nhìn nói Thanh kiếm này đồ để tôi đối phó Với cả kiếm thánh của các người rồi Anh vừa mới nói ra cái lời này Thì khiến cho kiếm thánh Atala không khỏi là Đừng đùng nửa sẵn Ông ta điền chế nhạo. <cười> Trên thế giới này chỉ có kiếm sổ gọi lại của chúng tôi là loại hại nhất thôi kiếm thời đường của các người còn không xứng để mà nhắc đến chứ đừng nói rằng là một thanh kiếm trang trí nữa thanh kiếm việt cường cầu tiễn của nhà các người đem chém kính còn là bị mè nếu cậu dùng cái loại kiếm này để đấu với tôi thì rõ ràng chính là tìm đường chết đó kiếm việt vương cầu tiễn Là một thanh kiếm được xác định niên đại vào thời cuối xuân thu thuộc quyền sở hữu của cầu tiễn, vua của lớp Việt. Ngoài ý quan trọng về là vật lịch sử, thì kiếm cầu tiễn còn nổi tiếng là về độ sắc bén và sáng bóng. Dù đã có hơn 2.000 năm tuổi, nhưng mà hiện cổ vật này thì vẫn được trưng bày tại ở bảo tàng Hồ Bắc của Hoa Hạ. Thiên Hoàng Sùng Minh thì lại cảm thấy rằng Trần Ninh càng là muốn tìm đường chết thì là càng tốt. Thế là ông ta lập tức sai người, đưa thanh kiếm thời đường kia cho Trần Đình. Sau đó mỉm cười và điện nói. Nếu như Trần Đình sinh có ý muốn dùng vũ khí của nước nhà, thì chúng ta là lên tôn trọng ý kiến của cậu ta. Mặt của kiếm thánh Watana đây là ý chế nhau, ngần đầu xài bước đi đến chính giữa của đại sảnh. Trần Đình thì cũng lãnh đảm đi đến giữa đại sảnh. Đứng đối diện, cách kiếm thánh Watana chưa đầy tới 3 mét cả hai bên đều là đứng song song với nhau tống xuyến đình thì nó nắng đến mức cô vô thức nắm chặt bàn tay của mình đến là đỏ cả nền tần Phượng hoàng lúc này thì cũng không khác là bao chỉ nhìn chăm chăm về phía của trần ninh cùng với cả quan tana chỉ có điện trở thì vẫn nhìn tới trần ninh tràn đầy một tin tưởng như cũ những người ở đông danh khác có ở đó thì đều là đang cười cợt chờ đợi trận đấu điệt bắt đầu đối với họ trận đấu này chẳng có gì đáng để hồi hộp cả Một tên phó danh tiểu tốt đến từ Hoa Hạ, sao lại có thể là đối thủ của Kiếm Thánh Đông Thành được chứ? Ngay giờ đó, Takana cũng đã gióng sắc lên tiền bố. Trận chiến quyết đấu được bắt đầu. Vào mấy giây này, Kiếm Thánh của đã bắt đầu di chuyển, ông ta cúi thấp người, chân bước rất nhanh, nhanh như là chớp áp sát tới trận đỉnh. Khi đã vượt qua phạm vi đủ để kiếm samurai tấn công thì ông ta lập tức rút thanh kiếm samurai của mình ra. Thanh kiếm sumoai hóa thành một luồng ánh sáng nhanh như là một tia chớp lóe lên, chém về phía của Trần Ninh. Một đòn này nhìn thì rất là nhanh, lực bạo phát cũng rất là đầy đủ, cái góc tấn công thì cũng rất là gian xảo. Với độ sắc bén của kiếm sumoai, kiếm thánh Katana tự tin có thể chém Trần Ninh thành hai khúc. Kiếm thánh ra tay rồi, ngay lập tức rất nhiều người ở đó đều đã đứng dậy nhìn giao hò. Thế nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, thanh kiếm thời đường của Trần Ninh cũng đã ra khỏi vỏ. Chỉ nghe một tiếng cạch, một tia sáng lóe lên rồi liền biến mất. Kiếm Thánh Quả Tà Lả vẫn còn chưa kịp phản ứng nãy thì đã thấy rằng mặt mình ướt đẫm. Đồng thời thì thanh kiếm Sumbralai ở trên tay của ông ta cũng đã bị chặt không còn có gì cảm. Lúc ông ta định thần nhìn lại, Trần Ninh đã nguyên vẹn đứng cách xa ông ta tới 3 mét rồi. Thanh kiếm thời đường đó cũng đã trở lại trong vỏ kiếm. Cả khán phòng im phăng phắc. Kiếm Thánh Kuatana ngây người, nhất thời không biết rằng chuyện gì đã xảy ra. Cho đến khi một vệt máu nhỏ giọt rơi xuống từ khóe má của ông ta, nhỏ giọt xuống dưới sàn và biến thành những bông hoa máu, thì mặt của ông ta lúc này mới chợt biến sắc. Ông ta nhấc tay trái lên, quẹt qua một cái ở trên mặt, lại là chạm phải một mặt đầy nạp máu. Hóa ra, áo chống quẩy khác thanh kiếm samurai của ông ta còn chưa dừng lại ở trên không trung thì kiếm thời đường của Trần Ninh đã là dễ dàng chém ra một đường từ ở trên chán đến dưới cằm của ông ta, để lại một vết thương dài ngoẵng nhưng mà cũng không có sâu lắm Mà vết đường máu này thì lại chuẩn xác chia các bộ phận ở trên khuôn mặt của ông ta làm thành hai phía. Mọi người có mặt ở đó đều như đã chết nặng, thậm chí mỗi người đều có cảm giác rằng nhát kiếm này của Trần Ninh nhất định đã là nương tay rồi. Nếu không thì nhát kiếm này sẽ sâu thêm một chút nữa thôi. Thì có thể sẽ là trực tiếp cắt đôi đầu của kiếm thánh Watana rồi Kiếm thánh Watana cầm một thanh kiếm Tsumbura ở trên tay Đứng khửng tại chỗ vừa kinh hãi lại vừa tức giận Ông ta không ngờ rằng mình lại vô duyên vô cớ thua trận như vậy Hơn nữa còn là thua trong tay của một tên tiểu tử tuổi đời chẳng bao nhiêu ở Hoa Hạ Lần thua trận này e rằng là danh hiệu kiếm thánh đông doanh của ông ta cũng đã không còn nữa rồi Đây chính là vinh dự mà ông ta coi trọng còn hơn cả chính mạng sống của mình Ông ta bất giác siết chặt thanh kiếm Ở trong lòng thì thầm không chịu nhận thua Ở trong đó ông ta chỉ hiện lên một ý nghĩ Mình không thể thua, mình không thể thua được Trần Ninh dùng một đòn, nhìn đã thắng Kết thúc cuộc chiến, anh không có lấy mạng của Watana Ngược lại thì quay sang nhìn tới thiên hoàng sục mình, nhàn nhạt liền nói Thằng thù đã định, tôi sẽ đem mời bảo vật quốc gia của hoa hạ lại đi Chuyện này cũng kết thúc ở đây đi. Thiên Hoàng Dùng Minh vốn đang ngấp ngẽ đến sự giàu có của tập đoàn ninh đại. Thế nhưng rằng không ngờ trộm không được gà mà lại còn mất luôn cả lắm gạo. Tức đến mặt đỏ bừng, không thể thốt ra dù chỉ là nửa này. Mà ngay khi Trần Ninh đang định quay lưng về phía của Guatana nói chuyện với cả Thiên Hoàng Dùng Minh. Kiếm thánh Guatana thì nào vốn không chịu chấp nhận thực tế rằng mình đã thua cuộc, đột nhiên liền sóng lên. Tôi không có thua, Quyết đấu còn chưa có kết thúc, cậu đi chết đi." Ông ta vừa mới nói, hai tay cầm thanh kiếm Sơn giẫm lên trên quốc cỗ, lao về phía của Trần Ninh như là một cuồng phong dữ dội. Giờ kiếm lên, niên chém về phía lưng của Trần Ninh. Tống Sinh Đình, Điền Trử và Tân Phượng Hoàng ở trong phút chốc đều toát mồ hôi lạnh. Tống Sinh Đình thì thất thanh la lên, "Trần Ninh cẩn thận." Điền Trử cũng giống lên, "Đồ tiểu nhân, không biết xấu hổ, dám đánh đến người khác ừ. Các quý tộc của Đông doanh có mặt ở đó đều không kiềm được sự kinh hãi nhịn hô lên. Kiếm Thánh Kuatana đánh úp Trần Ninh, thanh kiếm Sumurai như là một cơn sóng dữ dội chém về phía lưng của Trần Ninh. Ở trên mặt của ông ta chính là nụ cười gằn độc ác. Ông ta chỉ cần dùng một nhát kiếm để giết chết Trần Ninh thì sau này truyền ra ngoài sẽ không có ai tin rằng ông ta bị Trần Ninh đánh bại, công nắm cũng chỉ là cho rằng ông ta không thắng không được vẻ vang mấy mà thôi. Nhưng mà đối với ông ta, cuộc đấu vẫn còn chưa có kết thúc là do Trần Ninh tự nhận mình đã là thắng. Thậm chí còn dám quay lưng lại với cả ông ta, rõ ràng chính là đang tự tìm đường chết. Mặt thấy nhát kiếm, nhanh như là điện của mình sắp chém vào lưng của Trần Ninh. Thế nhưng mà, ngay chính lúc này, Trần Ninh lại nhìn ra tay. Trần Ninh không có quay đầu lại, mà chỉ là ngược tay rút ra thanh kiếm ở bên hông, rồi chém về phía sau lưng một đường. Watala chỉ nghe thấy tiếng lách cách của thanh kiếm khi mà ra khỏi vỏ, thì nhìn thấy lưỡi kiếm lóe lên trước mắt của ông ta, sau đó thì đôi tay của ông ta đã bị lưỡi kiếm đó cắt đứt rời. Thanh kiếm xung cùng với cả hai cánh tay của ông ta đồng loạt liền rơi xuống dưới đất. A! Tiếng hèn thảm thiết của Quatana vang lên khắp khán phòng, ông ta ngã xuống ở trong vũng máu, điên cuồng vùng vẫy và gào khóc. Trận đánh thì từ đầu đến cuối đều không thèm quay đầu lại một cái. Mặt vô cùng bình tĩnh thu lại thanh kiếm thải đường, lạnh lùng liền dặn so Điên Trừ với cả Tần Phượng Hoàng. Đem theo chín bảo vật còn lại, chúng ta đi thôi. Điên Trừ và Tần Phượng Hoàng lập tức làm theo. Trần Ninh thì dắt tay Tống Sinh Đình cùng với cả Điên Trừ và Tần Phượng Hoàng mang theo chiến đại phẩm, chuẩn bị giải đi. Nhưng chính lúc này, bên ngoài đột nhiên xuất hiện một lượng lớn binh lính có trang bị vũ trang, súng thật và đạn thật. Những người lính trực tiếp bao vây nãy hội sở sợ funny này. Một vị tướng quân dẫn đầu với cả một đám thủ hạ đang đang sát khí xông vào trong lên Kẻ nào dám vô lễ với cả thiên hoàng của chúng tôi? Hóa ra là vị tướng quân đanh thép của Đông Doanh, Dô Mô Tô Tô Sĩ si đã đến rồi. Tham kiến thiên hoàng. Dô Mô Tô Tô Sĩ si, dẫn theo đông đảo binh lính ở dưới trướng của mình bước vào kính cẩn hành lễ với cả thiên hoàng trọng minh. Thiên Hoàng tuy là không có thực quyền, nhưng mà vẫn có địa vị xã hội rất cao. Ở trên danh nghĩa, vẫn chính là Thiên Hoàng. Cho dù là người của quân đội hay là nội các gặp thì đều phải là hành lễ với ông ta. Thiên Hoàng sùng minh nhìn thấy Domoto Toshi thì cũng có một chút kinh ngạc. Thế ông quân, Domoto Toshi, sao ngài lại ở đây? Domoto Toshi, ngài thường rất là nhận được sự yêu ái của hoàng gia có quan hệ rất là mật thiết với cả hoàng thất, ông ta chỉnh trọng điền nói. thuộc nghe nói có người đã đánh bị thương hoàng tử Haykusa, lại biết được rằng hôn thủ đang ở đây nên đã đích thân đem quân đến để bắn. kính thưa thiên hoàng, hôn thủ đang ở đâu? Thiên hoàng sùng Minh và đám quý tộc ở đó đều nhìn về phía của đám người Trần Ninh. lúc này đám Moto Toshi thì mới chú ý đến mấy người của Trần Ninh, đồng thời thì bất ngờ phát hiện ra kẻ đang hấp hối nằm ở trong vũng máu, hóa ra lại chính là kiếm thánh đời mới của đông danh bọn họ, Kuatana. Ông ta không khỏi thất thanh la lên: "Kẻ nào dám làm đại sư bị thương thành cái thế này?" Thiên hoàng Trùng Minh không có lên tiếng, nhưng mà tổng quản của hoàng tông, Talaka, ở bên cạnh ông ta lại nói: "Chính là người đàn ông hoa hà trước mặt trận đình đó. Tầm mắt của Domoto Toshi sơ bao đình." Ông ta khẽ nhíu mày, Mơ hồ có cảm giác có một chút quen thuộc, nhưng mà ông ta không nhớ ra rằng đã từng gặp anh ở đâu. Ông ta nhao mắt lại, lạnh lùng nhìn tới Trần đình Các người thật to gan thật đấy, làm tổn thương điện hạ hai cô cha, bây giờ còn làm cả hại tới đại sư Qua Tần à? Giất là không biết trời cao đất dày mà. Ngồi đâu, mệt hết bọn chúng này. Mấy người tổng chiến đình nghe vậy thì vô cùng nôn nóng. Tổng chiến đình lên tiếng trước, dừng tay. Chồng tôi đã làm bị thương hoàng tử Haikusa và cả những người khác là vì họ đến tìm chúng tôi để gây rối. Hơn nữa, chồng tôi cũng đã đạt được thỏa thuận với cả thiên hoàng về chuyện này rồi. Hai bên cũng đã giải quyết xong xuôi rồi, rồi. Nếu như không tin thì ông có thể hỏi thiên hoàng mà. Hai bên đã thương lượng giải quyết xong rồi á. Một người có mặt ở đó thì thầm vài câu vào tai của Domoto Toshi kể trong ta nghe chuyện gì đã xảy ra. Domoto Toshi nhìn về phía của Thiên hoàng Sùng Minh, dùng ánh mắt hỏi ông ta liệu rằng có cần phải tiếp tục quy trách nhiệm cho Trần Ninh không. Thiên hoàng Sùng Minh thì không thể hiện ra ý gì, không nói rằng sự việc đã kết thúc, cũng không bảo rằng Domoto Toshi bắt đám người của Trần Ninh lại. Domoto Toshi đã nhanh chóng hiểu ý của Thiên hoàng. Thiên hoàng đương nhiên không muốn thả cho Trần Ninh đi, dù sao thì anh cũng đã phế con trai của ông ta và cả kiếm thánh của ta. Thì đã bị Trần Ninh chặt tứt hai tay rồi Hoàng thất Đông Doanh còn thua vào trong tay của Trần Ninh Mời món bảo vật quốc gia của Hoa Hạ Nếu để cho Trần Ninh giỏi đi Thì thể diện của Hoàng tộc Đông Doanh còn ở đâu chứ Thế nhưng mặc dù Thiên Hoàng không muốn để Trần Ninh đi Nhưng mà ông ta cũng đã thua cược với Trần Ninh Không có tiền làm khó anh ta ở trước mặt của nhiều người như vậy Nếu như ông ta cố tình không nói gì Để cho Domoto Toshi tự xem tự xử lý Domoto Toshi hiểu ý của Thiên Hoàng Ông ta cười nạnh Quay sang nói với cả Trần Ninh và Tống Dính Đình Thiên Hoàng đồng ý không có trì cứu trách nhiệm của các người Nhưng mà bây giờ các người bị nghi Có dính nếu đến việc làm tổn thương người khác Không phải rằng là Thiên Hoàng nói không trì cứu Là sẽ không trì cứu được Ngươi đâu bắt tất cả bọn họ lại Nghiêm khắc xử lý Sắc mặt của tống Sinh Đình cũng trở nên vô cùng là khó coi Còn về mặt của Trần Ninh thì vẫn rất là bình tĩnh Lạnh lùng lên tiếng Chờ đã, tôi có quyền miễn trừ ngoại giao Các vị không có quyền bắt tôi Mà chỉ có thể kính cẩn tiễn tôi trở về hoa hạ thôi Cái quái gì vậy? Quyền miễn trừ ngoại giao ừ. Thiên Hoàng Sùng Minh và đám quý tộc Đông xanh Nghe vậy thì đều co mày Đô Mô Tô Tô Si thì cười nảnh Quyền miễn cứt chó gì hả? Mày dùng chiêu này ở trước mặt tao Không có tác dụng gì đâu Có tin hay không Tao cho mày một phát súng Ở ngay tại chỗ Đại sứ quán của mày Cũng không dám lên tiếng kháng nghị đó Khói miệng của Trần Ninh khẽ nhếch lên No motoshi Mấy năm không gặp rồi Năm đó mày trên chiến trường Sợ đến tè xác quần Bây giờ thì y phong rồi đấy nhỉ Tè xác quần Thiên Hoàng Sùng Minh Đám quý tộc và cả những người nín Ở đông doanh ở đó ngay cả mấy người tổng giới đình đều chừng to mắt, nghi ngờ nhìn về phía của Domotosi. Domotosi thì chận to mắt, vẻ mặt vô cùng kinh hãi, nhìn tới Trần Ninh vẻ mặt không dám tin. Ông ta, Domotosi, được mệnh danh chính là tướng quân đanh thép ở Đông Doanh, luôn để lại cho mọi người một ấn tượng rất mạnh mẽ. Ông ta cũng tự nhận mình rằng có lòng dũng cảm phi thường, có tay sắt đá. Thế nhưng mà vị tướng quân đanh thép này thực sự có trải nghiệm rất là đáng xấu hổ ở trên chiến trường đó là chuyện của ba năm trước ông ta dẫn đầu một nhóm cao thủ đông doanh cùng với các cao thủ của mười quốc gia khác thành lập một liên quân mười quốc gia bí mật đột nhập bắc cảnh của hoa hạ muốn chặt đầu chiến thần của hoa hạ xuống nhưng mà kết quả lần đó là một mình trần ninh giết chết hết các cao thủ liên quân của mười quốc gia xác chết thành núi máu chảy thành sông mà ông ta người dẫn đầu ở quân đội đông doanh thì nại sợ tới mức tè ra quần ở tại chỗ xoay người rồi bỏ chạy. Chuyện này rất là bí mật, hoàn toàn không có ai biết. Tại sao người đàn ông hoa hạ trước mặt này lại biết rằng ông ta đã tè ra quần ở trên chiến trường? Lúc này thì mấy người học nhìn chằm chằm tới trận Ninh, nghiêm túc quan sát trận Ninh, dáng người thẳng đứng đó, đôi mắt không giận mà đầy uy nghiêm đó, còn có cả đôi môi mím chặt kia. Trời ạ, người đàn ông hoa hạ trước mặt không phải chính chàng là chiến thần hoa hạ bà làm trước đã đánh bại các cao thủ của 18 quốc gia đấy sao đoàn đầu của domoto toshi như là bị sét đánh trúng vậy cơ thể của ông ta không tự chủ được mà liền mềm nhũn cả ra ông ta kinh hãi nhìn về phía của trần ninh lắp bắp không nói nên lời run rẩy liền nói cậu cậu cậu sao lại là cậu thiếu sót bắc cảnh chiến đoàn hoa hạ cái gì chiến thần hoa hạ thiên hoàng sùng minh và đám quý tộc và cả đám binh lính đông xoanh ở xung quanh đều chặn mắt há hốc mồm. Kể từ khi Trần Ninh tự tay giết chết tới niên quân 18 nước, thì tất cả các quốc gia ở trên thế giới đều là nể sợ hoa hạ, không một ai dám khiêu khích tới chiến thần hoa hạ. Điều họ không ngờ tới là người đàn ông hoa hạ trước mặt này, lại chính là chiến thần hoa hạ, người đã gây ra một chấn động thế giới 3 năm trước đó. Giờ đây còn khiến cho cả thế giới vẫn còn là khiếp sợ. Trần Ninh lạnh lùng điển nói, Xem ra ông cũng chưa mù gì Vẫn nhận được ra tôi đấy Đồ mô tô tô Ông có chắc rằng là quyền miễn trừ ngoại giao của tôi là vô dụng không? Có chắc rằng là muốn bắt tôi không? Các người muốn khai chiến với hoa hạ chúng tôi sao? Có tin hay không? Chỉ cần một cuộc điện thoại của quốc chủ chúng tôi Thì quốc gia của ông sẽ chặt đầu ông xuống Cung kính đưa tới trước mặt của tôi Sau đó thì cung kính đưa tôi trở về hoa hạ không? Domoto Toshi, nghe vậy thì đầu đã chảy đầy mồ hôi, cơ thể run như là cầy sấy. Đúng thật chính là như vậy, Trần Ninh hiện chính là võ tướng số một của Hoa Hạ, chính là một viên ngọc của đế quốc. Chưa nói đến Domoto Toshi và người của ông ta có độ khả năng để bắt Trần Ninh hay không, mà cho dù là đông danh có ra lệnh cho toàn quân bắt được Trần Ninh thì cũng chính là đắc tội với cả Hoa Hạ rồi đến lúc đó quân đội hoa hạ dù đã ở xa thì cũng nhất định sẽ nạo hô hào đòi chém giết bọn họ kéo quân đến đông xoành trần ninh không chỉ mạnh về thực lực của mình mà còn có cả hoa hạ làm hậu thuẫn vững chắc nên là dù đối mặt với cả thiên hoàng đông xoành và cả những tên tướng như là domoto toshi thì anh vẫn là ngang ngược cường thế như cũ quay sang nhìn tới domoto toshi thì chính lúc này ông ta cũng đã sớm ướt đẫm nương mồ hôi toàn thân trở nên run bần bật Hắn ta cắn chặt răng, quỳ bệ xuống. "Ta tội với anh. Tôi chỉ là một tên tướng bại trận, nào dám lên tiếng trước chiến thần của Hoa Hạ. Chuyện này là do tôi hiểu lầm, xin chiến thần tha tội cho tôi." Thiên hoàng Sùng Minh, đám quý tộc và cả đám thị vệ và binh lính của đông doanh ở đó thì đều sững sờ. Vị tướng quân danh thép Domoto Toshi, người được biết đến với là như một biểu tượng của một sức mạnh ở trong quá khứ lúc này lại đang quỳ xuống nhận tội với cả một người đàn ông hoa Hạ trước mặt, điều này thực sự không thể tin được. Domo To Toji cũng không có cách nào khác. Thực lực quân sự hiện tại của Đông Xanh kém xa Hoa Hạ, ông ta và thuộc hạ của mình cũng không thể nào để mà so với cả quân Liên Minh của bảy tám quốc gia trước đó được. Ông ta và thuộc hạ đều là muốn bắt Trần Ninh lại, thì rõ ràng là đang tìm đường chết rồi. Hơn nữa Nếu như chiến tranh giữa hai nước đã nổ ra, kẻ suối xẻo chính là đông doanh. Nếu như không nhận sai, không cầu xin tha thứ thì sẽ toi hết cả lũ. Trần Ninh thọ nhìn tới Domoto Toshi đang quỷ ở trước mặt lạnh lùng điện nói. Chúc mừng, ông đã lựa chọn chính xác đó. Rất lời Trần Ninh dẫn Tống Sinh Đình và cả Điền Trừ cùng với Tần Phượng Hoàng ngay ngang sợi đi. Thiên Hoàng, Dùng Minh và những người khác nhìn theo nhóm người của Trần Ninh ngay ngang sợi đi. Cho đến khi bóng sáng của Trần Ninh đi khuất Đô Mô Tô Tô Si đang quỳ ở trên mặt đất để đứng dậy Ông ta và cả thiên hoàng xuống bên nhịp nhau Cả hai đều ngại ngủng khó xử Một chính là thiên hoàng của Đông Doanh Con trai của ông ta đã bị Trần Ninh thiến Còn thua cược cả với cả Trần Ninh Mất tới 10 món bảo vật quốc gia Nãy chỉ là có thể chừng mắt nhìn theo Trần Ninh rời đi Ở trong sự bất lực. Một người thì nãy chính là một tiếng quân đanh thép của Đông Doanh nhưng lại bị Trần Ninh buộc phải quỳ xuống để thừa nhận lỗi lầm của mình và cầu xin Trần Ninh thả thỡm. Hôm nay cả hai bọn họ đều đã vứt hết mặt mũi đi xó nào rồi nhỉ. Domoto Toshi lúng túng nói với cả Thiên Hoàng Sùng mình. Bẩm Thiên Hoàng, chuyện hôm nay hai nàng ngài hãy ra lệnh cho mọi người đừng đừng có truyền ra ngoài nữa. Thiên Hoàng Sùng mình nghe vậy cũng vội vàng gật đầu. Đúng đúng, mọi người đã nghe rõ cho tôi. Giàn tối nay sẽ không ai được truyền đi ra ngoài cả. Kẻ nào dám để lọt ra ngoài làm tội hại tới tôn nghiêm của hoàng gia chúng ta và cả tướng quân Domoto thì chắc chắn sẽ là bị xử lý nghiêm khắc. Mọi người có mặt ở đó để đồng loạt biểu thị rằng sẽ không có dám truyền bậy ra ngoài. Mà ở khách sạn Kyoto, ở trên con đường đối diện với cả hội sở Fundi, Đường Kiều Lâm đang đứng ở trước cửa kính sát đất. Tận mắt nhìn thấy nhóm người của Trần Ninh bước ra khỏi cổng hội sợ Phu Nhi một cách an toàn. Anh ta kinh ngạc, thất thanh đến la đến. Cái chuyện quái gì vậy, vợ dòng Trần Ninh lại có thể nguyên vẹn đi ra khỏi hội sợ Phu Nhi thế kia. Thiên Hoàng Đông Doanh, Kiếm Thánh Watana, còn có cả tướng quân đanh thép. Mấy tên đó làm cái quái gì vậy? Sao lại chờ mắt thả Trần Ninh đi hết thế kia? Mấy tên thủ hạ ở phía sau của anh ta cũng đều rất là bối rối. Đường khiếu lâm vừa kinh ngạc lại vừa tức giận Anh ta vốn là muốn mượn đau để giết người Lợi dụng hoàng tộc Đông Xoanh Để mà trừ khử Trần Ninh Thật không ngờ rằng Bây giờ không hiểu sao lại bị thất bại rồi Anh ta thậm chí không biết rằng Suốt cuộc chỗ nào đã xảy ra vấn đề Anh ta chẩm giọng liền gia lệnh Lập tức đi điều tra xem Chuyện gì đang xảy ra vậy Người của anh ta cũng rất nhanh Đã điều tra ra được tình hình đại khái Thuộc hạ của anh ta quay lại liền báo cáo đường thiếu tôi đã tra ra được rồi vừa mới biết được thân phận chiến thần hoa hạ của trần ninh thì tướng quân đanh thép đômoto đã quỳ xuống ở tại chỗ còn thiên hoàng đông sanh và các quý tộc khác thì đều là cầm như hến vậy nên nhóm người của trần ninh mới có thể ung dung giải đi một cách bình yên vô sự như vậy như vậy cũng được sao đường kéo lâm sửng sốt không ngờ rằng danh xưng chiến thần của trần ninh lại vang vọng đến vậy Trấn áp được cả thiên hoàng đông xanh và cả tướng quân đành thép. Thuộc hạ liền hỏi. Đường thiếu, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đường thiếu lâm hít mắt lại Hoàng thân và quân đội đông xanh đều đã biết thân phận của Trần Ninh. Bọn họ rất là e sợ sự cường đại của hoa hạ chúng ta. Nên chắc sẽ không có dám động đến Trần Ninh nữa đâu. Xem ra thì chúng ta muốn đối phó với Trần Ninh thì phải tìm người khác trợ giúp rồi. Thuộc hạ vội vàng nền hỏi. Đường Thiếu có ứng viên thích hợp chưa? Đường Kiếu Lâm thì nhò mắt nói. Đại ca của Hồng Môn Đông Doanh, Hồng Kim cương Hồng Kim cương đại ca của Hồng Môn ở Đông Doanh, có sức mạnh rất đáng sợ. Có biệt danh chính là Bá Phương. Ông ta có thể đưa Hồng Môn có địa vị vững chắc ở Đông Doanh như bây giờ chính là một điều rất phi thường và cũng chính là một minh chứng tốt nhất. tề Thục Hạ không khỏi niềm nói. Trần ninh là người của Hoa Hạ. Mà Hồng Kim Cương cũng là người của Hoa Hạ, cho dù là không biết Trần Ninh chính là chiến thần Hoa Hạ, thì ông ta sẽ là đồng ý giúp chúng ta giết Trần Ninh sao? Đường khiếu lâm nhìn chế nhau, Hồng Kim Cương có thể có được chỗ đứng ở đây chính là nhờ có sự tàn nhẫn cùng với cả những thủ đoạn độc ác của ông ta. Ông ta có lòng tham không đáy, thủ đoạn thì rất là vô cùng độc ác đó. Ông ta không chỉ tàn nhẫn với người dân của Đông Xoanh, mà thậm chí còn tàn nhẫn hơn với cả đồng bào của chính mình đó. Chỉ cần trong ta đủ nợ ích, thì bảo ông ta giết cha của ông ta thì cũng được nữa làm. Nghe vậy, cấp dưới của anh ta liền hỏi. Vậy thì khi nào chúng ta sẽ liên lạc với cả Hồng Kim Cương? Đường khiếu lâm niếc mắt liền nói. Ngay bây giờ, e nào nhóm người của Trần ninh cũng sẽ sớm rời khỏi Đông Xoanh thôi. Chúng ta phải nhanh chóng liên lạc với cả Hồng Kim Cương. Nhờ ông ta tiêu trừ Trần Ninh Trần Ninh bước ra khỏi hội sở Phần Ni Cùng với cả Tống Sinh Đình Điền Trừ và Tần Phượng Hoàng Tống Sinh Đình cảm thấy rằng lần này Cô thật sự đã trốn thoát được một kiếp nạn Cô nắm lấy tay của Trần Ninh Tự hào để nói Chồng, không ngờ danh tiếng của anh Lại truyền ra cả nước ngoài Đại tướng của đông doanh nhìn thấy anh Cũng phải cung kính như thế đó Trần Ninh cười để nói "Quan họ không chỉ sợ mình anh Mà là chính là sợ quốc gia hồng mạnh đứng sau ở phía của chúng ta đó. Bởi vì chúng ta có quốc gia chống lưng, nên là bọn họ không dám lộn xộn thôi. Tống Dính Đình cười nên nói, tự hào về tổ quốc của chúng ta. Tâm trạng của Trần Ninh không hề bị ảnh hưởng. Anh và Tống Dính Đình không có vội về khách sạn, mà hỏi người qua đường, nơi nào có gì vui chơi. Người qua đường nhìn thấy nhóm người của Trần Ninh là người của Hoa Hạ, thì liền dùng tiếng trung bập bẹ của người nước ngoài, Nói với cả nhóm Trần Ninh, ở phía trước có một khu phố tên là phố Hoa Hạ, 70% người dân sống ở trong đó chính là người của Hoa Hạ chuyển đến. Cũng có rất nhiều đặc cửa hàng do người Hoa Hạ mở ra, tôi nghĩ rằng các bạn nên đến đó để mua sắm. Trần Ninh và Tống Xuân Đình nghe vậy thì rất là thích thú, họ lập tức đi đến khu phố mà người dân địa phương chỉ cho. Quả nhiên, vừa đến con đường đi vào trong khu phố thì đã nhìn thấy một hàng chữ hán rất to phố Hoa Hạ. Sau khi đi bộ vào trong khu phố thì mấy ở bên trong có rất là nhiều các nhà hàng món Trung, có rất nhiều là cầy hàng nhỏ khác nhau ở trên phố, đều bán đồ chơi và đồ ăn vặt của Hoa Hạ. Ở đây người qua lại cũng rất là đông đúc. Không chỉ là có người của đông doanh mà còn có người cổ ngoại quốc, da trắng tóc vàng mắt xanh và người da đen với cả hàm răng trắng như trứng mọc. Tất nhiên hầu hết những người ở đây đều là những người Hoa Hạ đại chính Tống Xính Đình thì ngạc nhiên để nói thật chính là thần kỳ nếu như em không biết rằng đây là cô Yuto Đông Doanh thì chắc là sẽ có cảm giác như là đang đi dạo ở trên đường phố Quảng Châu vào ban đêm vậy Trần Ninh thì cũng cười để nói đúng vậy thật không thể tin được Tống Xính Đình chỉ về phía trước anh nhìn kìa có thì dê xin nướng của miền Bắc Hoa Hạ chúng ta Màu tới lến thử đi Trần Ninh, Tống Sinh Đình, Điền Trự Và cả Tần Vượng Hoàng đi đến trước Một gian hàng thịt dê xiên nướng Phát hiện rằng chủ quầy thịt nướng Là một cậu thanh niên, tóc nhuộm vàng Ở trên người có rất là nhiều hình xăm Tống Sinh Đình khẽ cau mày Cô đoán rằng co nẽ Là do người hoa hạ ở chỗ này Làm ăn cũng không dễ Nên ai cũng cố tình nhuộm tóc Xăm chỗ để cho bản thân trở nên sứ sàn hơn Để sẽ không bị bắt nạt chăng Cô cũng đã đoán đúng một nửa Những người hoa hỏa ở đây, ở trên thực tế rất nhiều người đều đã gia nhập vào Học Môn để tránh bị ức hiếp Hầu hết những người ở đây thì đều có liên quan tới Học Môn Ngoài ra, ở đây có rất nhiều kẻ là nửa đảo Đặc biệt là những người đồng bào đến đây để du nịch Lừa đảo rất là kinh khủng khiếp luôn Vì bọn họ lừa đảo đám người của Đông Doanh khiến cho đám người của Đông Doanh tìm đến ở đây là gây chuyện cũng rất nhiều Những người đồng hương đến đây để du nịch Giở bị nửa đạo thì nó câm nín không có dám nói gì. Tống Chính Đình chỉ muốn ít xiên thịt xiên nướng. Trần Ninh đột nhiên ngăn cô lại. Em đừng kêu. Xiên thịt ở đây, làm tớ thịt chuột, không phải thịt dê đâu. Tống Chính Đình nghe vậy thì vô cùng hoảng hốt lập tức tự bỏ. Cậu thanh niên tóc vàng chụi quay thịt nướng lập tức sờn sởn lên, chửi bới mấy người Trần Ninh. Tống Chính Đình biết rằng Trần Ninh nóng nảy nên đã vội vàng đưa Trần Ninh đi vì nó sợ Trần Ninh sẽ tức giận. Đi chưa được vài bước, thì bọn họ lại bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ hoa hạ bị mấy tên đàn ông cao lớn mạnh mẽ kéo vào trong ngõ nhỏ. Người phụ nữ hoa hạ nà hét kêu cứu, nhưng mà những người xung quanh thì đều là rừng rừng. Tống dính đình nhìn thấy cảnh này thì không khỏi hô lên. Người phụ nữ đó nói tiếng chung của chúng ta. Cô ấy chính là người hoa hạ của chúng ta. Chúng ta hãy giúp cô ấy đi. Trần Ninh điền nói. Được. Nhóm người của Trần Ninh lập tức đuổi theo bọn họ đi vào trong ngõ. Điền trừ thì hét lên. Buông cô gái đó ra. Thế nhưng cảnh trước mắt lại khiến cho nhóm người của Trần Ninh kinh ngạc, không thốt nên lời. Chỉ nhìn thấy ở phía cuối con hẻm, hóa ra chính là một nối vào vô cùng là cộ kính. Hàng trăm tên đàn ông sát khí đằng đằng đang đứng ở xung quanh một người đàn ông trung niên có thân hình mập mạp. Người đàn ông trung niên này có khuôn mặt đầy đà thịt, xăm hình rổ toàn thân, toát ra một vẻ bá khí ngút trời. Những tên đàn ông nực nưỡng lôi kéo người phụ nữ ban nãy lúc này thì cũng đã tự chủ, tự động thả người phụ nữ ấy ra. Mà người phụ nữ ấy lúc này thì lại không có kêu cứu nữa. Mà cùng với cả mấy tên đàn ông kia đi tới trước mặt người đàn ông trung niên, cung kính điện nói Hồng gia chúng tôi đã dẫn bọn chúng qua đây rồi. Thể ra là vậy, đây là lối vào của Hồng Môn. Người đàn ông có khuôn mặt núc ních thịt toát lên một vẻ thần thái ngang ngược này. Chính là đại ca của Hồng Môn Đông Doanh, bá Phương Hồng Kim Cương. Hồng Kim Cương đang ngồi ở trên một chiếc ghế thái sự Cầm hai viên bi sắt ở trong tay Ngoài cười trong không cười Nhìn về phía của nhóm người Trần Ninh một cái Hồng muốn tụi tao Đã đợi tụi mày ở đây rất lâu rồi Trần Ninh khẽ cau mày Các người dụ chúng tôi đến đây để làm gì chứ Hồng Kim Cương như là một con cóc lớn Phá lên rồi cười Không giữ liền nói Có người khác ủy thác bà bọn tao tiến mày lên đường Điền trừ nhìn thấy Hồng Kim Cương thì không khỏi kinh ngạc thốt nên Ông là thủ lĩnh của Hồng Môn ở Đông Doanh, Bá Vương Hồng Kim Cương. Hồng Kim Cương cười càn niềm nói, Mày biết tao là ai hả? Nếu vậy thì tao có thể giữ nguyên thi thể cho hai tên đàn ông tụi mày đó. Còn hai con đàn bà này lớn lên rất là xinh đẹp như vậy thì làm người phụ nữ của tao hết đi. Mặt của Tống Dính Đình và cả tần Phượng Hoàng đều trở lên biến sắc. Trần Ninh khẽ co mày, nhìn về phía của Hồng Kim Cương, lạnh đùng điện nói. Ai phải các người tới đây, thiên hoàng Đông Doanh hay là quân đội của Đông Doanh? Hồng Kim Cương nghe vậy thì có chút sửng sốt, sau đó thì lại cười gần điện nói. Nếu mày có thể chịu ba cú đấm của tao mà không thể chết, thì tao sẽ có thể nói cho mày biết. <cười> Khóe miệng của Trần Ninh khẽ nhếch nền. Được thôi, Hồng Kim Cương chỉ là tùy tiện nói ra như vậy thôi. Bởi vì ở trong thế giới ngầm của Kiều, ai mà lại không biết rằng ông ta mạnh tới như thế nào chứ. Một cú đấm của ông ta có thể giết chết cả một con trâu. Ở trong thế giới ngầm đông xoanh, những cao thủ của đông xoanh vốn kiêu ngạo đều nệ sợ ông ta tới phải phần. Mấy năm qua chưa từng có người có thể chịu được ba cú đấm của ông ta. Thế nhưng bây giờ Trần Ninh thì lại thực sự là đồng ý chịu tới ba cú đấm của ông ta. Hồng Kim Cương trừng to mắt. Nhìn tới Trần Ninh vẻ mặt đầy thích thú, như là phải phát hiện ra rằng điều gì đó mới mẻ Những tên thủ hạ ở xung quanh thấy như vậy đều phá lên cười hà hà. Thủ lĩnh à, thằng oát này thật sự đã nhất định chịu được ba cú đấm của ngài kìa. Đúng là nghe con không có sợ cọp mà. Chắc rằng cậu ta không biết rằng biệt danh bá vương của ngài đúng không nhỉ? Thủ lĩnh chúng ta có thể giết cả một con trâu chỉ bằng một cú đấm thôi thằng nhóc này này là muốn nhận tới ba cú đấm từ thủ lĩnh của chúng ta e chỉ là một cú đấm thôi thì cái thằng nhóc này đã là bị đập đẹp thành một miếng bánh kẹp rồi nhá <cười> Hồng Kim Cương nhìn tới Trần Ninh cười Tiểu Tử à, mày có chắc muốn nhận ba cú đấm của tao không Trần Ninh mỉm cười nói có vấn đề gì sao ở trong mắt của Hồng Kim Cương lóe lên một tia sát khí ông ta cười gần rồi nói Không có gì, mày cứ chuẩn bị chiều chết đi là được Rất nời, ông ta đột nhiên đứng lên khỏi ghế ngồi Một cỗ khí tức cuồng bạo từ trên người của ông ta tản ra Sau đó thì ông ta sải bước đi về phía của Trần Ninh Vòng eo của hồng kim cương lớn gấp tới mấy lần eo của Trần Ninh Chiều cao của ông ta cũng lớn hơn Trần Ninh hẳn một cái đầu Ông ta giống như là một con quái thú kinh công khổng lồ nhào tới Không thể ngăn cản nổi Như là chỉ cần một cú đấm của ông ta thì cũng sẽ đánh cho Trần Ninh vang đi xa rồi Những bước đi của ông ta dài rất là dài Trái đất như là run lên mỗi khi ông ta sẫm xuống vậy Ánh mắt của Tống Sinh Đình lộ ra vẻ kinh hãi Hai người Điền Trừ và Tần Vàng Hoàng cũng đều lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc Tên đàn ông có vẻ thô nỗ này hình như là có một thực lực mạnh mẽ hơn họ tưởng rất là nhiều Về phía của Trần Ninh Trần Ninh lúc này thì vẫn vô cùng bình tĩnh, tựa hồ không có để ý tới chút nào tới đối thủ vậy. Cú đấm đầu tiên, Hồng Kim Cương thả mạnh ra, xài bước tiến lên tung một cú đấm, làm đấm to khổng lồ của ông ta, giống như là một quả lưu đạn khổng lồ lao về phía của Trần Ninh phát nổ. Trần Ninh nhấc tay lên, tung ra một cú đấm. Rầm, hai cú đấm va chạm vào nhau rao ra một âm thanh như là một tiếng sấm rền vang. Trần Ninh thì không hề động đậy. Hồng Kim Cương thì lại nụi tới bịch bịch về sau tới phải bước. Đôi mắt của ông ta đỏ như là mắt bò, vẻ mặt trở nên đầy hoài nghi. Tất cả các thành viên của Hồng Môn có mặt ở đó thì cũng đều im phăng phắt xuống. Mạch chữ a, mồm chữ o nhìn tới Trần Ninh. Cái tên oát con Trần Ninh này, thế mà lại chịu được một cú đấm của thủ lĩnh bọn họ. Trần Ninh mỉm cười cũng thường thôi mà hồng kim cương bị anh ta chọc thức rồi lần này anh ta thực sự đã dùng hết sức mình ông ta giẫm mạnh chân xuống dưới nền đất rầm một tiếng mặt đất vỡ tan sau đó cả người của ông ta lao về phía của trần ninh như là một quả đạn pháo hung ác xung xuống một quyền rồi nện giống nền cố đâm thư hải trần ninh tùy tiện vung tay ra đấm trả một cú bụp hai nắm đấm lại va chạm vào nhau, tạo lên một tiếng động lớn. Thân hình của Trần Ninh thì vẫn đứng như cũ, như là một pho tượng không có một chút động đậy. Còn Hồng Kim Cương thì lại là lùi ra sau, tới đến tận 7, 8 m thì mới đứng vững lại được. Trần Ninh nhàn nhạt hỏi: "Còn muốn à tiếp tục không?" Hồng Kim Cương vừa kinh ngạc lại vừa tức giận, không ngờ rằng Trần Ninh lại là một tên khó đối phó như vậy, thực lực a e đà cũng không thua kém gì ông ta. Nhưng mà Lúc này, đang ở trước mặt của một đám đàn em của mình Dù sao đi chăng nữa, ông ta cũng sẽ không thể chịu thua được Ông ta niền gạo lên Lại Ông ta hít một hơi thật sâu Sau đó thì bắt đầu vận động nội công Đầu tiên chính là toàn bộ khuôn mặt của ông ta đỏ bừng Sau đó thì toàn thân của ông ta cũng đỏ lên như là một khối sắt bị đốt vậy Trông rất là đáng sợ Thậm chí thì không khí ở xung quanh của ông ta cũng bắt đầu trở nên méo mó Khí tức cuồng bạo không ngừng tỏa ra từ ở người của ông ta, lấn chiếm bầu không khí ở xung quanh. Mặt của Tần Phượng Hoàng biến sắc. Đây là cái gì? Về mặt của Điền Trưởng nghiêm trọng điền đói. Đây chính là hình như bá thể trong truyện thuyết. Một loại công phu rất mạnh của võ thuật cổ đại Hoa Hạ. Nghe nói nó không chỉ làm cho người luyện tới mức đau thương bất nhập. Mà lực bạo phát cũng vô cùng khủng khiếp đó. Tôi chỉ nghe nói đến nhưng mà cũng chưa từng có thấy qua. Tôi không ngờ tối nay lại nào, nào có thể thấy được. Trần Ninh lúc này cũng nhìn về phía của Hồng Kim Cương đang sử dụng bá tệ, khoái miệng khẽ nhách lên. Thảo là ông lại có thể tự dựng lên được một mảnh trời riêng ở giữa rừng cao thủ đô Đông Xoành. Hóa ra là có chút bản lĩnh này. Lời công của Hồng Kim Cương lúc này cũng đã đạt đến tới mức cao nhất. Sức mạnh của ông ta Cũng đã được tích tới cực điểm Ông ta gầm lên Ba vương quyền May chết đi Nơi nói vừa mới dứt Ông ta đã lao về phía của Trần Ninh Nhanh như là một ngôi sao băng vậy Làm đấm phải của ông ta Mang theo một luồng cuồng phong Đấm về phía mặt của Trần Ninh Đám người của hồng môn ở đó Nhìn không được đồng loạt nhìn sau họ Cú đấm này của hồng kim cương Nếu như đập mát một tảng đá to thì mọi người cũng sẽ không có bất ngờ, bởi vì cú đấm này thực sự mạnh đến mức kinh người. Lúc này, Tống Diên Đình đã là lính thở, lo no lắng nhìn về phía của Trần Ninh. Khi mà cú đấm của Hồng Kim Cương sắc sáng xuống dưới mặt của Trần Ninh, thì Trần Ninh lại bất ngờ ra tay nghiền phản đòn. Chỉ thấy rằng Trần Ninh đã di chuyển một cách rất tùy ý, nhẹ nhàng giơ tay trái lên, thì đã ôm trọn lấy nắm đấm của Hồng Kim Cương vào trong lòng bàn tay. Bắt lấy cú đấm không thể cản phá của Hồng Kim Cương này. Cái gì? Đồng từ của Hồng Kim Cương rắn mạnh ra. Một cú đấm bá vương quyền này của ông ta đã dùng hết sức lực. Thế mà Trần Ninh lại dễ dàng bắt lấy như vậy. Ông ta vẫn chưa hồi lại sau cú sốc này. Trần Ninh đã gửi lạnh liền nói. Ba quyền của ông tôi cũng đã đoán được rồi. Bây giờ đến lượt của ông chịu một chiêu của tôi. Lại vào mấy giây, Trần Ninh đã tung ra một cú đá nhanh như là tia chớp về phía của ông ta. Bùm! Trần Ninh tung một cú đá vào ngực của Hồng Kim Cương. Hai chân của Hồng Kim Cương nhấc lên khỏi mặt đất, bay thẳng lên trên không trung. Ngay lúc Hồng Kim Cương bị đá bay lên khỏi mặt đất thì Trần Ninh lại đột ngột thu lực lại. Sức lực của cú đá đột ngột thu lại khiến cho Hồng Kim Cương, người sắp như là bị đá bay lên trên không trung thì lại không có bị văng đi ra ngoài. Mà lại là kỳ quái, ngã sắp xuống, dính vào trên giày da ở bên chân phải của Trần Ninh vừa nhấc lên kia. Cảnh tượng này khiến cho mọi người ở đó hầu như là chết nặng. Trần Ninh duy trì tư thế nhấc một chân treo trơ lên. Cơ thể cái đồ sổ như là một ngọn núi nhỏ của Hồng Kim Cương thì dính ở trên chân phải của anh. Chân dày của anh lại như là một ngọn giáo dài đâm xuyên thủng cả một con lợn rừng nặng lè vậy Mọi người đều đó đều là mắt tròn mắt sẹt, miệng nhã hốc, ai nấy đều là kinh ngạc đến tới mức ngây người Trần Ninh đột nhiên thu chân lại, hồng kim cương ngã xuống, va thật mạnh vào trên nền đất, làm cho bụi đất bay lên ở khắp nơi. Ở trên người của ông ta đã gãy không biết bao nhiêu là cái xương, bây giờ ông ta thậm chí còn không thể nào đứng dậy được. Đây còn là bởi vì Trần Ninh đã thu lại lực kịp thời đó, nếu không thì... Cú đá này của Trần Ninh là có thể đá cho ông ta tàn xương nát thịt mà chết rồi Trần Ninh sừng sưng, niếc nhìn thấy hồng kim cương Đang nằm ở trên mặt đất, lạnh lùng liền nói: Bây giờ có thể nói sự thật cho tôi biết được chưa Hồng kim cương chật vật ngẩng đầu lên, kinh hãi nhìn thấy Trần Ninh Tôi từ hoa hạ đến đông xoanh Ở đây tạo dựng một chỗ đứng vững chắc, danh tiếng vang xa Nhưng mà tôi chưa bao giờ gặp ai, lợi hại như cậu Cậu, cậu suốt cuộc là ai? Điện trừ không nhìn được liền lên tiếng mắng mỏ Cái tên chó mắt mù nhà mày Uồng công cho mày là người hoa hạ rồi Vậy mà mày lại dám tới Để mà giết thiếu sói bắc cảnh của chúng ta Chiến thần của hoa hạ Thiếu sói bắc cảnh Chiến thần hoa hạ Hồng Kim Cương nghe vậy Thì có thể của ông ta Dù nên như là bị xét đánh vậy Hoa già là chiến thần Tôi thua thì cũng thắng thôi Trần Ninh lạnh lùng điện nói Nói đi Dô cục là ai phái các người đến Hồng Kim Cương liền nói: Đối phương không nói cho tôi biết thân phận của họ, nhưng mà dù sao thì tôi cũng đã là chủ mỏ đây. Tôi cũng đã bí mật điều tra danh tính của cậu ta. Cậu ta chính là đường. Đúng lúc này, tim của Trần Ninh đột nhiên vang lên một hồi chuông cảnh báo. Ruột thì nóng như là lửa đốt. Quanh năm tranh chiến ở trên chiến trường, lúc này anh có thể ngửi được mùi nguy hiểm nồng đậm. Anh không chút do so dự kéo tống Dính Đình sang một bên để mà lẻ tránh, đồng thời thì hét lên: Có nguy hiểm! đúng lúc này từ ở đằng xa vang lên một tiếng sạ súng từ ở tiếng súng đột ngột vang lên hồng kim cương trực tiếp bị bắn thành tổ ong như là một cái pháp cậy một số thành viên của hồng môn cũng đã bị thương tay súng ở trong bóng tối sau khi nổ súng xong thì lập tức liền rút lui diên trừ và tần vượng hoàng đều là muốn đuổi theo trần ninh liền hét lên đừng có đuổi giặc cùng đường các thành viên hồng môn lúc này thì cũng đều đào vây quanh thi thể của hồng kim cương người nào cũng tức giận hét lên là ai đã làm điều này? Tần Phượng Hoàng thấp giọng nói với cả Trần Ninh. Có lẽ là người đứng sau đến để giết người giết cậu. May là thiếu soái phản ứng kịp, bằng không thì tay súng đó chắc chắn cũng đã nhắm vào người ngài trước rồi. Điền Trường Điền nói. Thiếu soái, để tôi liên lạc với người của chúng ta xem có thể điều tra được gì không? Trần Ninh lạnh lùng điền nói. Có lẽ không phải sảng nào Thiên Hoàng Đông Doanh hay là quân đội của Đông Doanh rồi. Bởi vì người của Đông Xoanh nhất định sẽ biết rằng Hồng Kim Cương không phải là đối thủ của tôi. Bọn họ muốn giết tôi thì nhất định sẽ phải là phái nhiều cao thủ hơn nữa. Hồng Kim Cương chỉ kịp nói rằng người kia là họ đường. Nếu như tôi đoán không sai, thì cho dù không phải đường Bá an dọa trò sau lưng, thì chắc chắn cũng sẽ liên quan tới người của ông ta thôi. Tối hôm đó, nhóm người của Trần Ninh trở về khách sạn, Điền trừ suốt đêm đã vận dụng các mối quan hệ Để điều tra kỹ nưỡng việc thiếu xoáy bị tấn công tối nay Sáng ngày hôm sau Sau khi Trần Ninh và Tống Sinh Đình đang ăn sáng ở trong nhà hàng Điền trừ đã nhận được kết quả Cung kính nói với cả Trần Ninh Báo cáo thiếu xoáy Thuộc hạ cũng đã điều tra ra được rồi Người đã chỉ thị Hồng Kim Cương Chính là Đường Kiều Lâm Con trai của Đường Bá An Trần Ninh nhau mắt lại: Đường Kiều Lâm Anh biết đứa con trai này của Đường Bá An nghe nói rằng Đường Kiều Lâm đã từng là một ngôi sao mới chói lọi ở trong giới chính trị. Nhưng mà tuổi trẻ tài cao vẫn khó tránh được có một chút nông nổi. Nhưng Kiều Lâm từng mắc sai lầm nghiêm trọng, buộc phải nhận lỗi và từ chức. Sau khi Đường Kiều Lâm bị buộc phải xài bỏ khỏi giới chính trị thì liền gia nhập vào giới thương trường, đã bắt đầu làm ăn. Nghe nói bây giờ khối tài sản của anh ta cũng đã lên đến hàng trăm tỷ. Ngoài ra còn có tin đồn rằng đường ba an những năm gần đây cũng vẫn là đang tìm cách mở đường cho con trai của mình muốn con trai lại gia nhập vào giới chính trị trò này điền trừ lúc này thấp giọng điền nói đường kiều lâm không chỉ là có chỉ thị cho một mình hồng kim cương mà ngay cả chuyện hàng tự hai cô gia gây ra chuyện với cả thiếu soái trước đây cũng là có bàn tay của đường kiều lâm nhúng vào trần ninh thở hơi mày hả điền trừ nên giải thích Mặc dù hoàng tử hai cô gia quả thật rất háo sắc Nhưng mà hình như anh ta đã bị đường kêu lâm xúi dục Đến để treo chọc thiếu soái phu nhân Trần Ninh thì dễ cợt Những người thuộc phe của đường bá an kia Thật sự coi tôi như là cái gai trong mắt Bọn họ hận không thể trừ khử tôi thật nhanh chóng thôi Trần Ninh dừng một chút rồi hỏi Anh điều tra ra chứng cứ của những chuyện này không Nên chưa cười khổ Đêm qua đường kêu lâm đã bắt đầu giết người để triệt khẩu Tiêu hủy toàn bộ chứng cứ rồi Vì vậy, mặc dù bây giờ là chúng ta biết được những chuyện này do anh ta làm Nhưng mà lại thiếu đi bằng chứng xác thực Trần Ninh liền nói Bây giờ anh ta đang ở đâu? Điên Trường điện nói Cũng đang ở kio Tôi đã nắm được lịch trình của anh ta rồi Tối nay anh sẽ tham gia vào buổi tiệc rượu Có tên là bữa tiệc của các vị thần Bữa tiệc của các vị thần Không chỉ là có mình Trần Ninh Cảm thấy rằng cái tên này rất là mới nạn Mà cả Tống Sinh Đình và những Tần Phượng Hoàng thì cũng cảm thấy rằng rất là hứng thú, hỏi rằng tại sao lại gọi là bữa tiệc của các vị thần. Điên Trừ đi cười giải thích. Một đám mấy tên rảnh rỗi, không có việc gì làm, đã lập ra một cái bảng xếp hạng chiến thần. ở Trong bảng xếp hạng chiến thần thì có tổng cộng 100 cái tên. Tên tất cả đều là các cao thủ hàng đầu ở trong giới đánh thuê và cả giới sáp ở từ khắp nơi trên cả thế giới. Bữa tiệc của các vị thần chính là bữa tiệc nơi mà các nhân vật ở trong bảng xếp hạng chiến thần sẽ là tụ tập lại với nhau. Trên thực tế, bọn họ đều là những chùm quân sự, chùm lính ánh thuê và vua giết người. Những người này tụ tập với nhau và tổ chức bữa tiệc này với cả một mục đích là mua bán vũ khí và đạn dược Trần Linh thì chế nhạo. Từ lâu, tôi cũng đã nghe nói rằng đứa con trai này của đường Ba An... Bề ngoài nó đang kinh doanh, nhưng mà thực chất chính là lợi dụng mỗi quan hệ của gia đình để buôn bán vũ khí. Bây giờ xem ra, quả nhiên chính là thật rồi. Điều mà Tân Phượng Hoàng chú ý lại khác với Trần Ninh. Cô ta tò mò hỏi điền trưởng. Đây là bảng xếp hạng chiến thần. Nếu như nó liệt kê tất cả những người mạnh nhất ở trong quân đội ở trên thế giới, vậy thì xếp hạng của thiếu soái của chúng ta ở trong bảng xếp hạng chiến thần đó là như thế nào vậy? Cô vừa mới nói ra Thì ngay cả Tống Sinh Đình cũng không nhìn được Nhìn về phía của Điền Trừ Cô cũng tò mò rằng Chồng mình sẽ có thứ hạng nào Ở trong bảng xếp hạng chiến thần thế giới kia Điền Trừ cười để nói Bảng xếp hạng chiến thần này Thực chất đã được thay đổi 7 năm một lần Còn một năm nữa thì mới đến lúc Cập nhật bảng xếp hạng chiến thần Vậy những cái tên hiện có Ở trong bảng xếp hạng chiến thần Vẫn là những nhân vật hẹn hách của năm xưa Còn thiếu sói của chúng ta Thực sự mới trở lên nổi tiếng ở trên toàn thế giới vào khoảng 3 năm trước thôi Là lúc một mình ngài ấy đã tiêu diệt được quân của 18 nước thì mới gây tới chấn động toàn cầu Hiện tại tất cả người đều biết đến chiến thần hoa hạ thì không ai có thể đánh bại được Nhưng mà bởi vì là xếp hạng chiến thần vẫn chưa được cập nhật Nên hiện tại thiếu xoáy không có tên ở trong danh sách đó Đợi năm sau bảng xếp hạng chiến thần được cập nhật thì thiêu xoái đương nhiên sẽ chính là chiến thần số một thế giới rồi. Tống Chính Đình và Tần Phượng Hoàng không khỏi nhìn sang Trần Ninh, ánh mắt Trần Ninh ngưỡng mộ. Trần Ninh nhàn nhạt đến nói, một cái bảng sẽ bàn chiến thần, do đám buôn bán vũ khí lập ra thì không đáng để tâm đến đâu. Có điều, buổi tiệc buôn bán đạn dược tối nay thì tôi rất là hứng thú, muốn đi xem thử xem sao. Hơn nữa, đường phiếu lâm cũng đã sợ trò ở sau lưng của chúng ta như vậy, Dù sao chúng ta cũng phải có quà có lại chứ. Đi chào hỏi anh ta một chút đi. Màn đêm buông xuống, đèn đường bắt đầu bật sáng lên. Ở trên con phố thịnh vượng nhất ở Kyoto, liên tục rất là nhiều chiếc xe sang trọng chạy vào một dinh thự trồng rất nhiều là những cây thông hoàng sơn xung quanh ngôi biệt thự, còn có rất nhiều người mặc xác đen đang đứng canh gác nghiêm ngặt. Trần Ninh, Tống Dinh Đình, Điền Trự và Tần Phượng Hoàng không nhanh không chậm lái một chiếc Lexus vào trong sân của sinh thự. Đi đến sân trước thì bị mấy tên mặc vét ngăn lại. Điền Trự lấy ra một bức thư mời của một người buôn bán vũ khí bình thường mà cậu đã có được nhờ mối quan hệ, mỉm cười nói với đám người canh cửa. Chúng tôi là doanh nhân đến tửa hòa Hạ. Những người canh cửa kiểm tra thư mời thì cũng không có vấn đề gì. Lại nhìn tên của Trần Ninh như là một thư mời Nghĩ rằng Trần Ninh chỉ là một tay buôn vũ khí nhỏ và bình thường điện đói Hoa giả Trần Điền Sinh Mọi người vào trong đi Nhóm người Trần Ninh vào ở trong khuôn viên biệt thự Ngay lập tức thì có một cô hầu gái mặc kimono đi tới Sau khi hỏi danh tính của mấy người Trần Ninh Cô hầu gái liền đưa bọn họ đến một sảnh phụ theo danh tính của Trần Ninh Ở bên trong sảnh còn có một vài người khác đều là những tiểu thương buôn bán vũ khí người của Hoa Hạ. Hóa ra bữa tiệc của các vị thần tối nay ngoài trừ những nhân vật nổi tiếng có tên ở trong bảng xếp hạng chiến thần thì cũng chỉ có một số thương nhân buôn bán lớn thì có thể tiến vào trong sảnh chính của bữa tiệc. Còn những tiểu thương thì chỉ có thể tập hợp lại với nhau bầu ra một người đại diện để tham gia. Trần Ninh chính là người Hoa Hạ, vậy nên anh tự nhiên sẽ được xếp ngồi chung với cả một số tiểu thương người Hoa Hạ khác. Những người tiểu thương đều là đang bàn luận, nên là chọn ai là người đại diện. Đợi nát nữa thì tiến vào trong sảnh chính để bán đồ. Nhìn thấy Trần Ninh, bọn họ không khỏi liên hỏi. Này, tên nhóc này là ai đây? Mặt mũi lạ thế, là người của nhóm Hoa Hạ chúng ta hả? Trần Ninh cười nói. Lần đầu tiên đến đây, xin chào mọi người. Mọi người đánh giá Trần Ninh từ đầu đến chân. Người đứng đầu của bọn họ là một người đàn ông đẻ râu quai nón, thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn. Chỉ cần nhìn tháng qua cũng biết chính là một cao thủ có thực lực chiến đấu không tồi rồi Người đàn ông dâu quay nón này tên chính là Hổ Quân Là một tiểu thương chuyên buôn bán vũ khí của Hoa Hạ Anh ta nhò mắt lại nói với Trận Ninh Nhóm Hoa Hạ của chúng ta đang chuẩn bị chọn người đại diện Để mang vũ khí của mọi người vào sảnh chính để bán Thương lượng giá cả với những người mua ở trong đó Nhau còn, cậu có tên trong bảng xếp hạng chiến thần không? Cho Ninh tùm tìm cười Chúng ta bán đồ thôi Có liên quan gì đến việc có tên trong bảng Xếp hạng chiến thần không đâu chứ Hầu quân thì cấu kỉnh để nói Đương nhiên là có liên quan rồi Thường nghĩ xem Nếu cậu là chiến thần đứng nhất thế giới Thì cậu chính là một trùm lớn Chất lượng hoàng hóa, cửa ngõ buôn bán Và cả chế độ hậu mãi Đều được đảm bảo Việc kinh doanh vũ khí này Vốn là việc giữa mấy ông trùm kia Đám tôm tép chúng ta Chỉ là ăn cơm thừa canh cặn để lại mà thôi Vậy cậu nói xem Thân phận của cậu có liên quan không hả Trần Ninh cười gật đầu Việc giữa mấy ông chùm với nhau sao À tôi hiểu rồi Hồ Tuấn nhước mắt một cái lại hỏi Nói được ngày trời Thì chút cậu Cậu có tên trong bảng xếp hạng chiến thần không Trần Ninh cười nền nói Xin lỗi tôi không có tên trong bảng xếp hạng chiến thần Hồ quan nghe vậy Thì lập tức liền nổi khủng lên Ô quan lập tức tức giận để nói Nói nhảm với cậu tới nửa ngày trời Hóa ra chỉ là một tên Tân Bình Ư Thôi đừng nói nhảm nữa Tôi sẽ là đại diện cho nhóm hòa hạ chúng ta Mọi người đưa cho tôi danh sách tất cả các vũ khí của mọi người Tôi sẽ là đại diện đi vào Để tham gia bữa tiệc cùng các vị thần Cố gắng bán hàng của chúng ta với giá tốt nhất Sau khi đã giao dịch xong Tôi sẽ nhận 30% số tiền của mọi người Hợp lý chưa Trần Đinh tò mò liên hỏi Anh chờ vào đâu mà đại diện cho nhóm người hoa hạ chúng ta? Với này, anh chỉ cần làm đại diện một lúc mà đòi tới 30% tiền của chúng tôi. Hơi quá rồi đấy. Còn nữa, đường thiếu lâm đâu? Tại sao tôi không thấy có anh ta? Hồ Quan thì trầm mặt xuống. Sao cậu thắc mắc nhiều giới nhỉ? Đường thiếu lâm là người buôn bán lớn, chúng ta chỉ là tiểu thương. Người ta có thể đi thẳng vào trong đại sành chính. Cần gì phải chui vào trong đám tiểu thương chúng ta làm gì chứ? Còn về lý do, tại sao tôi là người đại diện? Đó là bởi vì tôi chính là người mạnh nhất ở trong số chúng ta. Tôi muốn thu bao nhiêu tiền thì đòi bấy nhiêu thôi. Nhóc còn, cậu còn thắc mắc gì không? Trần Linh thì cười điện nói. Chỉ còn một vấn đề nữa thôi. Tôi không muốn anh làm người đại diện. Tôi muốn làm người đại diện cho mọi người. Tôi sẽ đến sảnh chính để gặp gỡ tất cả các ông chùm thế giới. Đám người của Hồ Quân nghe như vậy thì đều trở lên sững sờ. Họ đã gặp rất nhiều người điên rồ Nhưng gần đây chính là lần đầu tiên mới gặp một người mới Chưa từng nổ mặt trong giới buôn bán vũ khí Mà lại điên rồ điên cuồng như là trận ninh Hồ Quân thì cười khinh bỉ. Cậu muốn làm người đại diện cho nhóm hòa hạ của chúng ta Được thôi, vậy thì chúng ta sang võ đài bên cạnh sau vài chiều đi Nếu như cậu có thể đánh bại tôi thì cậu nói cái gì cũng được Ở trong giới của chúng ta thì chỉ coi trọng nắm đấm của ai mạnh hơn thôi. Trần Đinh cảm thấy rất là thú vị cười điện nói. Được. Thưa quý vị và các bạn, như vậy thì tập truyện này xin phép được kết thúc tại đây rồi. Thu xin chào tất cả quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào trong các tập tiếp theo của buổi đọc truyện vào tối ngày mai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.